Một truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương trăm Linh Một chú Địa 1. Cái gì? Đao pháp này Hai mắt liêu lạc trợn tròn so Đao pháp kia thoạt nhìn như không có lực phá hoại Nhưng võ giả trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử lại làm cho hắn giấy lên cảm giác nguy cơ cuồng phong sậu vũ đao pháp Không còn do dự Liêu lạc hét lớn một tiếng Tay phải đột nhiên bột phát một đoàn đao khí Ánh đao sắc bén như mưa to nổ bắn ra ngoài Đem toàn bộ thân hình hắn bao phủ bên trong Thương Tiếng kim thiết liên tục va chạm lẫn nhau Một chiêu của lâm tiêu bị ngăn cản bên ngoài Tự hồ hoàn toàn không thể xuyên thấu vào bên trong song phương vừa chạm liền lui trên người liêu lạc không thấy tổn thương nhưng đột nhiên Phốc phốc hai cổ máu tươi từ trước ngực hắn phun ra tung tón hai vết đau thật lớn hiện ra trên ngực máu tươi không ngừng tràn ra đau pháp của ngươi sát nhập ý cảnh của gió sắc mặt liêu lạc tái nhợt đột nhiên cười ha hả không nghĩ tới Không nghĩ tới ở nơi này gặp được thiên tài dùng đao. ngươi thật sự cường đại. Nhưng muốn đánh bại ta còn kém đó. Dứt lời, liêu lạc phun lên chiến đao. Đón một chiêu này của ta. Phốc. Hắn phung ra ngụm máu tươi, nguyên lực tràn ra, giống như phát động bí pháp nào đó. Huyết cấm đau huyết quang thiên lý. Bá thân ảnh liêu lạc chợt biến mất trong sơn cốt một đạo huyết sắc đao ảnh như sóng biển liên miên phóng mạnh về hướng lâm tiêu. trong sơn cốt, mọi người giống như ngửi được chân khí huyết tinh. huyết quang đầy trời cuồn cuộn tràn tới, che phủ ánh mắt mọi người. huyết quang tràn ngập hết thảy căn bản không thể né tránh Một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng lâm tiêu. Phá sơn đao đao nhạt thành luộc. Tay phải lâm tiêu vung mạnh chiến đao. Ngưng nguyên công điên cùng vận chuyển. Nguyên lực ngưng tụ tới tận cùng. Ngay sau đó toàn lực chém xuống. Ánh mắt hắn ngưng trọng. Tay phải có vẻ cố hết sức. Giống như đang tuôn ra mười đầu liệt mã. Ngay một khắc huyết quang lan tràn, chiến đao của lâm tiêu rốt cục chém xuống. Anh Long Một đạo đao mang bắn ra từ tay phải lâm tiêu. Hung hăng va chạm vào huyết sắc đao mạc. Lập tức phát sinh nổ mạnh. Trong tiếng nổ đao mang chậm rãi xuyên về phía trước. Dần dần phá vỡ huyết sắc đao mạc tan rã biến mất. Một thành, hai thành, ba thành khi đa men xuyên vào được lục thành, huyết sắc đa mạc rốt cục không thể thừa nhận, ầm ầm bạo vỡ, đa men kéo ra một rãnh sâu dài mấy trượng mới chậm rãi biến mất, lưu lạc quỳ một gối dưới đất, thân hình đầy máu tươi, lòng ngực hiện lên vết đao sâu mấy tấc, gần như có thể chứng kiến xương sườn cùng nội tạng bên trong, không có khả năng máu tươi trào ra từ miệng liêu lạc hắn ngẫm đầu nhìn lâm tiêu trong mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ hắn làm sao cũng không thể tin được mình sẽ thua thiếu niên trước mắt này hắn là một chân võ giả tam chuyển đối phương chỉ là chân võ giả nhị chuyển không có gì không khả năng lâm tiêu lạnh lùng lên tiếng Một đao bộ tới không chút lưu tình Sâu Liêu lạc tránh khỏi công kiếp của lâm tiêu Sau đó bay lên Nháy mắt tốc độ đạt tới mức tận cùng Nhanh như chớp văng ra ngoài sơn cốt Muốn điên cuồng chạy khỏi nơi này Muốn chạy trốn Khóng môi lâm tiêu lộ ra một tia cười lạnh Vô ảnh phiêu hồng quyết xuất hủy nhập thần Ô, thân hình lâm tiêu chợt biến mất, ngay sau đó đã đi tới sau lưng liêu lạc. Ngênh phong nhất đao trảm, chiến đao trên tay hắn biến mất. Trong sơn cốt trống rộng xuất hiện một trận gió. Gió mát phơ phức thổi tung sợi tóc. Nhẹ nhàng bao phủ toàn thân liêu lạc. Ngươi, trong mắt liêu lạc hiện lên ti hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một ốm tròn màu đỏ Nhanh như chớp lôi kéo dây thừng bên dưới Hưu Một đạo hỏa hồng sắc quan mang từ ốm tròn phóng lên trời cao Sau đó ba một tiếng nổ tung Hóa thành khói lửa đầy trời Phốc Cùng lúc đó thân hình liêu lạc phun ra từng luồng máu tươi Thân thể tách rơi hóa thành máu tươi cùng những phần còn lại của thân thể vỡ nát. Thân hình lâm tiêu dừng lại, nhìn khói lửa màu đỏ trên bầu trời sơn cút, sắc mặt thật khó xem. Lâm thiếu hiệp lại đem chân vỏ giả tam chuyển giết chết. Chúng ta được cứu trợ. Thật tốt quá, chúng ta được cứu trợ. Nhóm người dãn vô vi nhìn thấy một màn này, vô cùng vui sướng. Doãn trưởng sự không nên chậm trễ Các ngươi nhanh chóng rời đi Người của huyết ma mã tập đoàn sẽ không bỏ qua Lâm tiêu đi tới trước mặt mọi người Sắc mặt ngưng trọng nói Phải Không cần hắn nhắc nhở Doãn vô vi đã bừng tỉnh Nhanh Đều nhanh thu dọn đồ đạc Không kịp hái hết thảo dược thì thôi Đi nhanh lên Mọi người không dám dừng lại Chỉ một lát đã sửa soạn xong Điên cuồng chạy ra sơn cốt Tuy rằng đã chết vài tên hộ vệ Nhưng mọi người cũng không bị tổn thương Chỉ có thần phi toàn thân đầy máu Nhưng bằng vào thực lực cùng ý chí của hắn Vẫn mạnh mẽ hơn hộ vệ bình thường Không được Nhân xấu của chúng ta quá nhiều nếu người của mã tạp đoàn chạy tới sơn cốt phát hiện thi thể, nhất định không dễ dàng buông tha chúng ta. đến lúc đó một đường truy kích theo sau, chúng ta căn bản không khả năng ngăn cản. đoàn người chạy trốn thật nhanh trong rừng, lâm tiêu nhướng mày đột nhiên lên tiếng nói. đúng đúng. huyết ma mã tạp đoàn nhất định sẽ đuổi theo vậy nên làm gì bây giờ. thật nhiều thả dược sư cùng hộ vệ thất kinh nói. nhìn thấy mọi người kinh hoảng, lâm tiêu đột nhiên cắn răng. các ngươi đi trước, nếu người của mã tặc đoàn đuổi theo ta sẽ dẫn dắt bọn hắn rời đi. cái gì. mọi người giật mình nhìn lâm tiêu. không còn biện pháp nào khác, nếu các ngươi không đi thì không xong. Với thực lực của Lâm Tiêu Nếu muốn chạy trốn hoàn toàn có thể rời đi Nhưng mang theo đoàn người thì không khả năng Đội ngũ lớn như vậy một khi bị phát hiện hành tung không khả năng chạy thoát Lâm Tiêu ta lưu lại cùng ngươi Thần Phi đứng ra dứt khoát nói Không cần vết thương trên người ngươi nghiêm trọng như vậy có thể phát huy mấy thành thực lực Với thực lực của ta, mã tập đoàn muốn giết ta cũng không dễ dàng. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tin tưởng. Vậy, giản vô vi do dự, sau đó cắn răng. Nếu Lâm Thiếu Hiệp đã nói như vậy, Lão Phu cũng không nói thêm lời gì. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hy vọng Lâm Thiếu Hiệp có thể bình an trở về. Trong mắt mọi người tràn đầy cảm kích, tốc độ tăng nhanh, chỉ lát sau đã biến mất trong rừng. Nhìn bọn họ đã đi xa, lâm tiêu thở ra một hơi nhẹ nhõm quay người trở lại sơn cốt. Nếu đã tiếp nhiệm vụ bảo hộ đội ngũ của doãn gia, hắn nhất định phải thực hiện tới cùng. Đây là nguyên tắc làm người của hắn. Không thể thay đổi. Nhưng nếu hắn hành động cùng đội ngũ doãn gia, Với thực lực huyết ma mã tạc đoàn nếu muốn truy tung, Khả năng đuổi kịp cơ hồ là trăm phần trăm. Một mình hắn dù cường thịnh bao nhiêu cũng không thể đối kháng với toàn bộ mã tạc đoàn. Nhưng nếu hắn một mình, Hành động sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trở lại trong sơn cốt, Một mùi máu tươi tràn ngập bên trong. Lâm tiêu đem dấu vết của đoàn người dãn vô vi hủy diệt một phần. Sau đó đi vào sâu bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 202 trú địa 2. Thi thể ba người liêu lạc nằm trên mặt đất bởi vì đi thật vội vàng. Thi thể đệ tử cử Long Bảo cùng vài hộ vệ chỉ đơn giản mai táng bên trong sơn cốt. Lâm Tiêu đã lục soát qua thi thể ba người liêu lạc, chỉ thấy được chút đan dược cùng ngân phiếu vài ngàn lượng. Ba lệnh bài đại biểu thân phận huyết ma mã tộc đoàn, không còn vật nào khác. Trong sơn cốt thiên địa nguyên khí nồng đậm. Lâm tiêu rất nhanh đi vào bên trong. Căn cứ theo quan sát của hắn. Chú địa của huyết ma mã tặc đoàn tuyệt đối không khả năng nằm trong sơn cút này. Vì sơn cút không lớn lắm. Nếu chú địa bên trong. Đã sớm kinh động bọn mã tặc, Mà ba người liêu lạc cũng từ bên ngoài đi vào. Bụi cây cỏ dài xanh ung um tư tốt. Đi qua khu vực đội ngũ doãn ra hái thuốc Lại nhìn thấy một mảnh linh dược nhất dai Số lượng lên tới vài trăm gốc linh dược Đây là Mãi đến tận sâu trong sơn cúc Lâm tiêu hoàn toàn sợ ngây người Tận sâu trong nơi này Sinh trưởng hơn trăm gốc nhị giai linh dược Xanh ung um tư tốt Không ngừng hô hấp thiên địa linh khí Linh dược trong sơn cốt này chẳng lẽ do huyết ma mã tạc đoàn gieo trồng. Lâm tiêu cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh. Quả nhiên đã phát hiện một ít manh mối. Vị trí sinh trưởng của linh dược cực kỳ chú ý. Cũng không phải mọc theo kiểu hoang dại. Đáng tiếc hắn không có thời gian đi hái xuống. Hắn tìm một địa phương bí ẩn che giấu lại. Đem ý thức chuyển dời qua toàn địa giáp. Khống chế phân thân yêu thú chạy nhanh như điên tới nơi này. Với thực lực của toàn địa giáp. Trong khu núi rừng bên ngoài Liên Vân Sơn mạch tuyệt đối là bá chủ. Cho dù gặp phải hạt vĩ phong. Với lực phòng ngự cường đại cũng không cần sợ hãi. Một đường đấu đá lung tung. Phân thân Toản địa giáp rất nhanh đã đi tới chỗ lâm tiêu. Đột nhiên một tia dị động trong sơn cốt đánh thức lâm tiêu đang ngủ say. Hắn vội vàng khống chế Toản địa giáp đào ra một cái hang trên mặt đất. Ý thức quay lại trên người bản tôn. Trong sơn cốt ba gã vỏ giả mặt huyết bào lặng yên xuất hiện. Sao lại thế này? Là ai có can đảm đến dược cốt của huyết ma mã tập đoàn chúng ta hái thuốc linh dược nơi này cơ hồ bị lấy sạch sẽ. Vừa rồi phát ra tín hiệu chính là nơi này, hôm nay người trực ban trong co dược cốt là ba người nào. Đây là liêu lạc đầu lĩnh. Thật sự là liêu lạc, là ai ghét hắn. Còn có la quật cùng a Sửu. Ba người cẩn thận đi vào trong sơn cốt. Chứng kiến thi thể ba người liêu lạc nằm trên mặt đất, sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời một cổ hơi lạnh từ lòng bàn chân tràn lên. Liêu lạc là chân võ giả tam chuyển, mà ba người họ đều là nhị chuyển. Với thực lực của họ cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh chết liêu lạc, cũng may người đánh chết liêu lạc đã sớm rời đi. Nếu không chỉ sợ ba người cũng khó thoát khỏi cái chết Dược cốt bị người phát hiện Liêu lạc bị giết Chuyện này phải nhanh chóng quay về hồi báo cho lão đại Bất kể là ai Dám can đảm giết chết người của huyết ma mã tạc đoàn chúng ta đều phải chết Đi nhanh chóng quay về trú điện Ba huyết vào võ giả nhìn cảnh tượng trong này Sắc mặt âm trầm nhanh như chết chạy ra khỏi sơn cốt Chú địa huyết ma mã cạp đoàn Lâm tiêu đang chuẩn bị ra tay Vừa nghe vậy lập tức dừng lại Chờ sau khi ba người rời khỏi liền đi theo xa xa Nhìn tốc độ của ba người Xem ra chú địa nằm ở gần bên Tuy trước đó lâm tiêu có thể tranh thủ Thời gian nhanh chóng thu thập một ít linh dược nhị giai. Nhưng muốn hái linh dược nhị gai phải vô cùng cẩn thận. Nhưng còn phải mạo hiểm. Còn không bằng đi theo ba người tìm kiếm trú địa của mã tạc đoàn tốt hơn. Thật cẩn thận đi theo sau, ba người đi thêm chừng mười dặm lại đi tới dưới một thác nước. Oanh lòng lòng. Tiếng thác nước vang rền ầm ẩy. Hơi nước tràn ngập đầy trời. Vô luận là hơi nước hay tiếng phan đều trở thành hoàn cảnh che giấu cho lâm tiêu tốt nhất. Chẳng lẽ trú địa của mã tạc đoàn nằm cạnh thác nước? Ánh mắt lâm tiêu nhìn khắp chung quanh. cau chặt mày! Hắn hoàn toàn không nhìn ra nơi này có địa phương nào đủ che giấu cả một mã tạc đoàn. Chỉ thấy ba gã vỏ giả đi tới gần thác nước, ngay sau đó nhảy vào bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng. Đây là... Lâm tiêu ngẩn ra. Chờ một lát mới đi tới trước mặt nhìn xuống chân thác. Không tùy tiện tiến vào mà phóng xuất ra tinh thần lực cảm giác. Lập tức liền phát hiện sau thác nước là một huyệt động. Lâm tiêu lặng lẽ đi vào trong thác nước. Đi tới chừng vài trăm thước liền nhìn thấy một dãy kiến trúc giống như sơn trại xuất hiện ngay trước mặt. Chính là trú địa của huyết ma mã tặc đoàn. Nguyên lai mã tặc đoàn ẩn nút trong này khó trách những năm gần đây không ai có thể phát hiện. Lâm tiêu không khỏi thầm giật mình. Phó đoàn trưởng Cũng không biết là ai giết chết ba người liêu lạc hiện tại thi thể của họ còn ở trong dược cốt. dược cốt của chúng ta khẳng định đã bị người phát hiện. một thanh âm xa xa truyền tới chính là một trong ba người đã đi vào sơn cốt. lâm tiêu thật cẩn thận lui ra ngoài thác nước sau đó ẩn núp lại. không bao lâu, hơn hai mươi người từ trong thác nước đi ra. đầu lĩnh là một nam tử mũi ương âm lãnh. Trên mặt có một mục lựu đỏ như máu. Vô cùng xấu xí. Ngũ quan chồng chất chung một chỗ. Chỉ còn lại đôi mắt lón ra hàng ý. Sau lưng hắn hơn hai mươi vỏ giả huyết vào đi theo sau. Trong đó khí tức trên thân bốn người cường đại hơn những người khác một bậc. Hiển nhiên đều là chân vỏ giả tam chuyển ngoài ra còn có gần hai mươi vỏ giả huyết vào bên trong có ba người đã đi sơn cốt khí thế nhóm người này hung hãn tuy rằng không bằng mấy người dẫn đầu nhưng ánh mắt sắc bén yếu nhất cũng là nhị chuyển trung kỳ những người khác đều tới nhị chuyển hậu kỳ cùng đỉnh phong huyết ma mã tập đoàn thật đúng là cường đại chỉ nơi này đã có năm chân võ giả tam chuyển, nếu không phải mình tránh né kịp thời thì đã gặp nguy hiểm. ẩn sau nham thạc, lâm tiêu cẩn thận thu liễm chân khí toàn thân, không hề nhúc nhích. bốn chân võ giả tam chuyển cũng không có gì, nhưng khí tức của nam tử mũi ơn đầu lĩnh làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm cực độ. Hiển nhiên cũng không phải chân võ giả tam chuyện bình thường. Lão Tước, ngươi cùng ta lập tức đi dược cốt xem xét. Lão Ngũ Lão Luộc Lão Thức Ba người các ngươi lập tức mang một ít huynh để truy tung theo ba phương hướng đi thôn tân vệ thành. Một khi có tình huống nào nhanh chóng phái người quay trở về bẩm báo, đặc biệt là đội hái thuốc ở gần bên này căn cứ theo miêu tả của tiểu lệnh bọn hắn. Đội hái thuốc trong dược cúc có sát xuất ra tay giết ba người liêu lạc nhiều nhất. Hừ! Dám động thủ với huynh đệ huyết ma mã tạc đoàn chúng ta. Bất kể là ai. Quý lạc này cũng phải làm cho bọn hắn hối hận hết thảy những gì đã làm hôm nay. Trong mắt nam tử mũi ương hiện lên quan mang văn sương dạ phó đoàn trưởng đám người ầm ầm đáp ứng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương hai trăm linh ba sinh tử một đường vậy mọi người nhanh chóng xuất phát ân lời của quý lạc còn chưa dứt đột nhiên nhớ mày Ánh mắt nhìn một khối nham thạch cách đó không xa. Khó môi lộ ra tia cười lạnh. Bằng hữu, ngươi ở đây nghe lâu như vậy cũng nên đi ra rồi đi. Quý lạc lạnh lùng lên tiếng. Ân! Ánh mắt đoàn người lập tức dừng ngay khối nham thạch kia. Sau khối nham thạch, lâm tiêu cảm giác được một cổ tinh thần lực lướt qua người mình. Không tốt, có luyện dược sư, bị phát hiện. Trong lòng hắn cả kinh. Hắn thật không ngờ nam tử đầu lĩnh còn là một luyện dược sư. Hơn nữa cường độ tinh thần lực còn cao hơn mình. Sâu sau khối nham thạch, thân hình lâm tiêu phóng lên cao, nhanh như chớp lao thẳng về hướng rừng rậm cách đó không xa. Đối mặt nhiều địch nhân như vậy, Chuyện duy nhất hắn có thể làm là bỏ trốn Hắn cũng không nghĩ chỉ một mình hắn là có thể ngăn cản được nhiều người như thế vây công Đừng cho hắn chạy Không biết là ai quát lên chói tai Hai chân vỏ giả tam chuyển đột nhiên bay ra Một người vung tay đánh ra một đạo hắc sắc ô quang về phía lâm tiêu Nháy mắt đi tới trước mặt hắn Tốc độ nhanh như chớp, lực phách sơn nhạt, một cổ trình mang sắc bén từ sau lưng đánh út lại, lâm tiêu không chút do dự bổ ngược lại một đao, phanh, chiến đao bổ lên ô quan, một cổ cự lực tràn ra, chấn tay phải hắn rung lên, mà ô quan cũng bắn ra ngoài. Xuyên thấu vài góc cổ thụ mới ghim lại trong một thân cổ thụ cuối cùng Hắc hắc còn muốn chạy đi được sao Chỉ thoáng dừng lại đã bị một chân vỏ giả tam chuyển đi tới trước mặt Trên tay đeo thiết giáp thủ sáo Nhe răng cười chụp lên hai vai lâm tiêu Với thực lực của hắn đã nhìn ra lâm tiêu đạt tới nhị chuyển mà thôi Hắn muốn bắt lâm tiêu dễ như trở bàn tay. Cút, lâm tiêu rít gào, bổ ra một đao nhanh như chớp. Oanh, chưởng đao va chạm. Nguyên khí ba động ầm ầm nổ bắn ra. hình khí cường đại hình thành cuồng phong trên không gian. Đem nham thạch mặt đất chung quanh xé vỡ nát. Nam tử bị một đao chém bay ra ngoài, nguyên lực trong thân thể chấn động. Hai tay rung lên Xiu Nắm lấy cơ hội này Lâm tiêu như hóa thành một đạo thiểm điện Toàn lực thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết Thân hình nhẹ nhàng nháy mắt sắp biến mất trong núi rừng Hừ thần hành thiên lý Quý lạc rốt cục xuất thủ Không biết hắn thi triển bí pháp gì Thân hình nhảy mạnh lên chỉ vài lần lóng ra đã truy theo Lâm Tiêu. Thật nhanh. Sắc mặt Lâm Tiêu đại biến. Luận tốc độ tuy hắn không kém hơn võ giả Tam chuyển, nhưng không biết Quý Lạc thi triển thân pháp gì, lại thêm thực lực Tam chuyển hậu kỳ. Chỉ sau vài lần hô hấp đã tới gần Lâm Tiêu. Lưu lại cho ta Quý lạc cười âm lãnh, khó môi lộ vẻ hài hước vũ khí nháy mắt ra khỏi vỏ. Thương! Đó là một thanh loan đao mỏng như cánh ve. Nhìn qua thật giống như trong suốt. Lón lên quang mang chói mắt. Thân hình quý lạc đánh tới. Loan đao hóa thành lưu quang bổ thẳng vào sau lưng lâm tiêu. Một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, khiến lông tơ lâm tiêu nháy mắt dựng đứng thân hình nổi cả da gà. Lâm tiêu có thể cảm giác được nếu mình chỉ lo chạy trốn, chỉ sợ nháy mắt sẽ bị chém thành hai khúc. Phá sơn đao đao nhạt thành luộc. Ngưng nguyên công điên cuồng vận chuyển, nháy mắt đạt tới mức tận cùng, chiến đao đánh thẳng vào loan đao phía sau. Oanh! Hai thanh chiến đao tiếp xúc trong hư không, một cổ nguyên lực phát ra nhắm thẳng thân thể lâm tiêu. Thân thể lâm tiêu chợt lón lên kim quang. Hai cổ nguyên lực va chạm xóa tan lẫn nhau. Nhưng vẫn còn một phần lực lượng xuyên thấu qua phòng ngự tiến vào thân thể lâm tiêu. phanh, lực trùng kích đập vào. Lâm tiêu phun ra ngụm máu tươi. Thân hình như bị xe tải tốc độ cao đụng trúng văng ngược về phía sau. Lâm tiêu bất chấp thương thế trên người. Thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết nương theo cổ trùng chức tăng thêm tốc độ. Nhảy vào trong khu rừng rậm rạp. Dưới một đao toàn lực của lâm tiêu. Thân hình quý lạc bị thượng lại. Trong mắt không khỏi hiện lên tia ngạc nhiên hiển nhiên không ngờ được đối phương có thể ngăn cản công kích của mình. Phải biết rằng cho dù là võ giả tam chuyển sơ kỳ dưới một đao này của hắn cũng không cách nào ngăn cản. Dù không chết cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng khí tức của lâm tiêu chỉ tới nhị chuyển. Điểm này với thực lực tam chuyển hậu kỳ cùng nhị phẩm luyện dược sư như hắn nhất định là không nhìn lầm. Còn trẻ như vậy đã đạt tới nhị chuyển hậu kỳ Thực lực còn có thể so với tam chuyển bình thường. Xem ra tiểu tử này hẳn là thiên tài mũi nhọn của thế lực lớn tân vệ thành. Đáng tiếc! Quý lạc cười âm hiểm, nhìn thân ảnh đi xa của lâm tiêu bỗng dưng khoát tay. Khống thần quyết đi! Hư hư hư hư! Trong tay áo của quý lạc bắn ra ba đạo ô quan. Xếp thành hình tam giác bay nhanh về hướng Lâm Tiêu. Tốc độ rận cả người. Trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Lâm Tiêu đã sắp biến mất trong núi rừng. Không tốt. Cảm giác được sau lưng bị công kích nhanh như chớp. Lâm Tiêu biến sắc. Một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại dân tràn trong lòng hắn lần nữa. Đáng giận. Lâm tiêu áp chế nội thương, phẫn nộ gầm một tiếng, xoay người bổ ra một đao. Bán nguyệt trảm. Một đạo đao mang hình nửa phần trăng xuất hiện bao phủ ba đạo ô quan. Hờ! Xa xa, khó môi quý lạc hiện lên vẻ cười trào phúng. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm ba đạo ô quan Dựng lên ngón trỏ tay trái Ngay trong nháy mắt đao mang sắp bổ trúng ô quan chợt dùng sức vung lên Khống thần quyết đi Hư hư hư Ba đạo ô quan đột nhiên chuyển hướng Tốc độ gia tăng Một ô quan nhắm vào đầu lâm tiêu Hai đạo còn lại nhắm vào ngực cùng dưới bụng của hắn Cái gì? Lâm tiêu chấn động. Không nghĩ tới ô quan lại chuyển hướng. Trong nguy cơ mãnh liệt lập tức theo bản năng nhìn chầm chầm vào ô quan. Nguyên lực tràn lên. Bán nguyệt Trảm nháy mắt gia tăng tốc độ. Bang bang. Bán nguyệt Trảm bao vây hai ô quan. Tay phải lâm tiêu kịp chấn. Nháy mắt đánh bay hai ô quan kia. Mà thân thể cũng bị cổ cự lực đập vào. Khí huyết cùng cuộn phun ra ngụm máu tươi. Lực lượng hai ô quan thật mạnh, thiếu chút nữa đánh bay chiến đao của hắn. Vô ảnh phiêu hồng quyết. Cắn răng, lâm tiêu thi triển bí quyết tránh né ô quan cuối cùng. Ân, Quý lạc lộ vẻ giật mình ánh mắt ngưng trọng tay trái rất nhanh điểm tới khống chế ô quan cuối cùng. Hưu! Ô Quan lại chuyển hướng, biến ảo thành quang ảnh quét về phía đầu lâm tiêu. Cúp cho ta. Đồng tử lâm tiêu co rụt lại tinh thần lực không tự giác ngưng tụ thành một cổ sóng xung kích nhằm về phía ô quang. Ba, Hai cổ lực lượng vô hình va chạm trong hư không. Không khí ba động nhộn nhạo. Ô quang đột nhiên chấn động. Lực lượng nháy mắt suy giảm. Phốc, ô quan lướt qua bả vai lâm tiêu, dưới phòng ngự của hắn chỉ lưu lại vết thương thật nhỏ. Ngay sau đó thân hình hắn lập tức biến mất trong núi rừng, không thấy bóng dáng. Trong rừng rậm, gió nhẹ phơ phức tàn cây phát ra thanh âm xào sạc không ngừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Bốn truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 204 Khốn thần quyết. Trước thác nước, hơn 20 võ giả huyết ma mã tập đoàn đều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn theo phương hướng Lâm Tiêu biến mất. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ khó thể tin, hai chân võ giả Tam chuyển đồng thời ra tay. Cuối cùng ngay cả phó đoàn trưởng quý lạc đều phát động công kiếp. Nhưng cuối cùng vẫn để cho thiếu niên kia trốn thoát. Nói nói đùa gì vậy? Tiểu tử kia rốt cục có lai lịch gì? Dưới tay phó đoàn trưởng còn có thể chạy trốn. Phó đoàn trưởng là chân võ giả tam chuyển hậu kìa. Một thân thực lực đăng phong tạo cực. Còn là nhị phẩm luyện dược sư. Tu luyện khống thần quyết ngay cả đoàn trưởng cũng không dám khinh thường. Cho dù là chân võ giả tam chuyện bị phó đoàn trưởng đến gần cũng chỉ còn con đường chết tiểu tử vừa rồi. Ta ta không phải bị hoa mắt chứ. Thần sắc nhóm người huyết ma mã tặc đoàn đều khiếp sợ trong lòng thầm nói. Phó đoàn trưởng tiểu tử kia đã biết trú địa của chúng ta tuyệt đối không cho hắn còn sống quay về tân vệ thành. Đúng rồi. Nhất định phải giết chết hắn. Hơn nữa hắn xuất hiện thật là quỷ dị. Nói không chừng lưu lạc bọn hắn chết trong tay tiểu tử này. Nhất định phải bắt hắn trở về. Bốn chân võ giả tam chuyển khẩn trương nói với quý lạc. Phế vật thế nhưng bị người theo dõi cũng không biết. Một người tát vào mặt ba người chạy về báo tin, thần sắc phẫn nộ. Một khi tin tức trú địa của bọn hắn bị truyền về Tân Vệ Thành. Chỉ sợ không qua vài ngày sẽ bị thật nhiều võ giả chạy tới tiêu diệt. Mọi người không cần cãi nhau. Quý lạc lạnh lùng lên tiếng, khóng môi lộ ra tia cười nghiền ngẫm. Có ý tứ. Có ý tứ. Tiểu tử kia chẳng những thực lực xuất sắc. Thiên phú kinh người. Không nghĩ tới còn là một luyện dược sư. Giết thiên tài như vậy là chuyện mà ta thích nhất. Hắn nhìn huynh đệ chung quanh. Nhiệm vụ các ngươi không thay đổi. Vẫn phải bảo hộ dược cốt đồng thời tìm kiếm đội hái thuốc gần đây. Cần phải ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Chuyện của dược cút tuyệt đối không thể bại lộ. Hiểu được chưa? Hiểu được. Mọi người đồng thanh đáp. Nhưng tiểu tử kia làm sao bây giờ? Lão lục dò hỏi trước đó hắn nhất thời khinh thường, lại không thể ngăn cản được lâm tiêu trong lòng vô cùng khó chịu. Tiểu tử kia giao cho ta, đánh chết thiên tài là chuyện mà ta thích làm nhất, ha ha. Quý lạc cười lạnh một tiếng, khó môi lộ tia tươi cười nghiền ngẫm. Ta thật muốn nhìn xem tiểu tử kia có thể cho ta kinh ngạc thế nào. Tốt lắm, các ngươi lập tức hành động. Dứt lời thân hình quý lạc phóng lên cao, chỉ vào lần lón ra đã không thấy thân ảnh. Mọi người còn nhìn cái gì, nhanh chóng nghe lệnh làm việc, nhất định không để chuyện của dược cúc bị truyền đi ra một chân vỏ giả tam chuyển quát lạnh nói, sưu, sưu, sưu. đội ngũ nháy mắt chia thành bốn đội theo phương hướng bất đồng chạy vào rừng. đáng chết tên kia vì sao lại đáng sợ như vậy còn gắt gao nhìn chằm chằm ta. trong núi sâu, một đạo nhân ảnh rất nhanh bay vút lên. trường bào tổn hại. khó môi loang lộ vết máu. Có vẻ vô cùng chật vật Chính là lâm tiêu Trên người lâm tiêu đầy vết thương Còn có một vết đao thật lớn kéo dài vài thước lan tràn ra sau lưng của hắn Cũng may vết đao xâm nhập không sâu, không quá mức nghiêm trọng Trong rừng cây phía sau Một thân ảnh ủy mị rất nhanh bay theo sau Gắt gao bám chặt theo bóng lưng lâm tiêu Tiểu tử Có thể kiên trì dưới tay ta lâu như vậy Ngươi là người đầu tiên Hiện tại ta có chút thưởng thức ngươi Ngoan ngoãn đầu hàng Có lẽ ta còn cho ngươi được toàn thây Nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết Quý lạc bước chậm trong rừng Tần suất không lớn nhưng tốc độ kinh người Mỉm cười nhìn theo bóng lưng lâm tiêu Trong mắt toát ra quang mang hài hước. Như mèo vần chuột. Không nóng nảy giết chết hắn mà là muốn trêu đùa một phen. Phanh phanh phanh. Tiếng gầm rú thật lớn vang vọng. Ba đạo ô quang lại bị chiến đao đánh trúng. Nhưng vẫn còn một đạo ô quang lại bị khống chế lướt qua ngực trái lâm tiêu. Lưu lại vết thương dài mấy tấc Ba. Lâm tiêu cảm giác tinh thần lực đột nhiên bành trướng. Nguyên bản tinh thần lực đã bị tiêu hao cực độ nhưng lúc này chợt lớn mạnh. Đồng thời một cổ cảm giác thông thấu dâng lên trong đầu hắn. Tinh thần lực của ta lại đột phá nhất phẩm. Trong lòng lâm tiêu thật ngạc nhiên. Bị quý lạc không ngừng công kích, Hắn phải điên cùng lợi dụng tinh thần lực ngăn cản. Rốt cuộc đến lúc này đã đột phát tới nhất phẩm Nhưng chuyện đáng giá vui sướng như thế ở ngay trong thời điểm này lại không làm cho hắn có chút ý mừng nào Sư sư sư Ba đạo ô quan lại bị quý lạc thu trở về cuối cùng tìm nhập trong tay hắn Nếu còn tiếp tục như vậy Ta sớm muộn gì đều sẽ chết ở chỗ này Đối phương tu luyện không biết là bí kỷ gì. Lại có thể dùng tinh thần lực khống chế ô toa. Lâm tiêu cắn rằng. Tuy rằng tinh thần lực đột phá nhưng không đúng lúc bổ sung. Nếu hắn thi triển luôn bị đau đầu vô cùng. Không ngừng liều lĩnh bay nhanh về phía trước. Không biết do nguyên nhân gì. Quý lạc lại không phát động công kiếp cuối cùng. Rõ ràng có thể đuổi theo nhưng lại chậm rãi đi tới Luôn dùng ô toa tiến hành công kiếp Giống như đang trêu đùa con mồi của mình Đến đây đi, đến đây đi, chỉ cần ta không chết Đến lúc đó kẻ chết chính là ngươi Lâm tiêu điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể Thân hình bay nhanh về phía trước Trong mắt hiện lên sát ý băng sương Đột nhiên, xa xa có một mảnh lùm cây quen thuộc xuất hiện trước mắt Lâm Tiêu trong mắt hắn hiện lên ý mừng. Sưu! Lâm Tiêu bay nhanh vào trong bụi cỏ. Bên trong có một cửa động thật lớn đi thông dưới lòng đất. Hắn không chút do dự nháy mắt chui vào bên trong. Quý lạc ngẫm đầu nhìn theo bóng lưng Lâm Tiêu. Lúc trước hắn không toàn lực đuổi giết tiểu tử kia. Chính là vì lợi dụng ô nguyên toa tiến hành công kích, Không chỉ vì trêu đùa lâm tiêu. Muốn chậm rãi tra tấn hắn tới chết. Cũng là vì tu luyện khống thần quyết cho mình. Thoát khỏi tình trạng ô nguyên toa bị luyện dược sư khác gây ảnh hưởng. Được rồi. Nếu còn tiếp tục truy tới sẽ đi ra ngoài liên vân sơn mạc. Đến lúc đó gặp phải võ giả khác sẽ nảy sinh thêm chuyện xấu Đã tới thời điểm giết chết tiểu tử kia Trong lòng quý lạc hiện lên quyết định Thân hình bay tới Đúng lúc nhìn thấy lâm tiêu chui vào trong bụi cỏ Muốn lợi dụng lùm cây trốn tránh ta đổi giết Tiểu tử này thật quá ngây thơ Ta là nhị phẩm luyện dược sư Hắn nghĩ trốn vào đây ta sẽ không tìm thấy hắn sao Quý lạc cười lạnh, nháy mắt đi tới trước lùm cây. Nhìn nơi lâm tiêu biến mất, đồng thời dùng tinh thần lực tìm kiếm dấu vết của hắn. Ơn, đó là cái gì? Quý lạc liếc mắt liền nhìn thấy một hố sâu ngăm đen nằm bên trong bụi cỏ. Phiến lùm cây này không lớn quý lạc chỉ dùng tinh thần lực đảo qua đã không nhìn thấy dấu vết lâm tiêu. Chẳng lẽ tiểu tử kia chui vào trong hố sâu này sao? Quý lạc câu mày trong mắt hiện ra tia nghi hoặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Năm truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 205 Toản địa Giáp Hiển Uy Trong Liên Vân Sơn Mạch Nguy cơ mai phục khắp nơi Yêu thú trải rộng. Loại hố sâu thế này rõ ràng không phải do thiên nhiên hình thành. Rất có thể do yêu thú đáng sợ nào đó đào ra. Mặc dù quý lạc vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Nhưng còn chưa cuồng vọng tới mức địa phương nào cũng dám đi qua. Để cho ta xuống nhìn xem trong hố sâu này rốt cục có cái gì. Quý lạc ngưng tụ tinh thần lực chậm rãi thăm dò xuống hố sâu. nói thế nào hắn cũng không thể để cho lâm tiêu còn sống trở về. nhưng đúng lúc này, oanh oanh, mặt đất đột nhiên run rẩy lên. không tốt. đồng thời biểu tình quý lạc nháy mắt đại biến trong đôi mắt hiện lên kinh hãi. sâu, giống như phản xạ có điều kiện thân hình quý lạc bật lu nhanh ra sau. Oanh, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, một con yêu thú khổng lồ toàn thân phủ kín lân giáp sắt thép, tràn ngập khí tức bá đạo từ trong hố sâu lao ra. Bụi mù tràn ngập, vô số đá vụn vẫy ra bốn phía. Con yêu thú cao tới ba mét, dài năm mét vừa xuất hiện, đôi mắt màu đỏ sậm lạnh băng nhìn quý lạc tản mát ra sát khí làm người sợ hãi. hóng! yêu thú khổng lồ dữ tợn rít gào. một cổ khí tức khủng bố tràn ngập. tất cả âm thanh chung quanh đều biến mất. núi rừng hoàn toàn yên tĩnh. sát khí bao phủ toàn thân quý lạc làm lông tơ của hắn nháy mắt dựng thẳng lên. đây là yêu thú gì. trong lòng quý lạc kinh hãi. Không dám cử động. Ánh mắt đánh giá con yêu thú trước mặt. Trong đầu không ngừng tìm kiếm. Nhưng mặc cho hắn nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được là loại yêu thú gì có bộ dáng như thế. Xem khí thức của yêu thú này. Tự hồ chỉ tới tam tinh, Nhưng tại sao trong lòng ta lại có cảm giác tim đập nhanh như thế? Giống như đang đối mặt tứ tinh yêu thú trong cơ thể quý lạc cẩn thận vận chuyển nguyên lực bản năng luyện dược sư làm cho hắn cảm nhận được một tia sợ hãi yêu thú trước mắt hiện giờ điều duy nhất hắn có thể cầu nguyện chính là con yêu thú này đừng phát động tiến công với mình nhưng cầu nguyện của hắn đã ầm ầm vỡ nát trong ánh mắt kinh sợ của hắn con yêu thú dữ tợn gầm lên một tiếng Đôi mắt huyết sắc gắt gao tập trung thân thể hắn Hình thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ Lao tới Hô Trong núi rừng nổi lên cuồng phong thật lớn Thân thể toản địa giáp như một ngọn núi hung hăng áp thẳng tới chỗ quý lạc Móng vuốt băng sương sắc bén đánh ra nhanh như chớp, Trực tiếp chụp vào đầu quý lạc Nghiệt xúc tìm chết quý lạc gầm lên giận dữ, vung mạnh tay trái. hư hư hư. ba đạo ô quang như tia chớp nháy mắt đánh thẳng tới đôi mắt đỏ tươi của toản địa giáp. đồng thời loan đao trên tay quý lạc lóng lên quang mang sắc bén. thân hình hắn nhanh như thiểm điện nháy mắt chui xuống dưới bụng toản địa giáp. Loan đao như cánh ve cắt thẳng vào vùng bụng mềm mại của nó. Chết đi. Ánh mắt quý lạc dữ tợn. Yêu thú cùng võ giả nếu chung cấp bậc. Thường thường lực lượng cùng tốc độ của yêu thú đều trên võ giả. Nhưng kết quả chiến đấu thì ngược lại. Bởi vì nhân loại hiểu được lợi dụng công kích nhược điểm. Yêu thú chỉ biết làm theo bản năng. Nhưng lần này hắn nhất định là bị thất vọng. Trong nháy mắt hắn bắn ra ô nguyên tòa. Thân thể cao lớn của toàn điểm giáp đông đưa giữa không trung. Nguyên bản vùng bụng bại lộ nháy mắt thu lại. Xuất hiện trước mặt quý lạc chính là tứ chi sắc bén cường tráng. Cùng lúc đó một tiếng gầm rú thật lớn vang lên. Trong khó mắt quý lạc. Một đạo hắt ảnh thật lớn chụp vỡ không khí hung hăng quét về phía thân thể hắn. Chính là chiếc đuôi sắt thép linh hoạt hung mạnh của con yêu thú. Cái gì tại sao có thể như vậy? Trong đầu quý lạc phúc chốc trốn rỗng. Làm sao cũng không nghĩ tới toàn địa giáp dạo hoạt như thế. Trước đó lộ ra sơ hở là vì cô ý dụ dỗ hắn. Phan! Chi trước của toạn địa giáp đang vung tới trước mặt quý lạc đột nhiên chuyển biến. Động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Tự hồ như sớm đoán trước. Nháy mắt vỗ lên ba đạo ô quan. Đem ba mảnh ô nguyên toa đánh văng xa xa. Xuyên vào bên trong tầm nham thạch mất hút. Mà chiếc đuôi sắt thép của nó đã đi tới trước mặt quý lạc cúp ngay Bất chấp hết thảy Quý lạc vung loan đao ngăn cản chiếc đuôi khổng lồ đang quốc tới Oanh Tiếng gầm rú thật lớn vang vọng Quý lạc vung ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài Dưới lực quốc thật lớn của chiếc đuôi Thân hình hắn như viên đạn pháo nặng nề đánh lên khối nham thạc cách đó không xa Trong nháy mắt thân hình quý lạc sắp đánh lên nham thạc Hắn mạnh mẽ xoay người. Đầu ngón chân dẫm lên tảng đá. Oanh một tiếng. Cả khối đá bị một đạp của hắn làm vỡ vụn. Mà thân hình hắn nương theo cổ lực lượng này bay ngược ra sau. Khụ khụ. Khóng môi quý lạc tràn ti máu. Đã bị tổn thương không nhẹ. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào chiếc đuôi sắt thép. Của toạn địa giáp cách đó không xa Cái gì Khi nhìn thấy chiếc đuôi hoàn hảo không chút tổn thương kia Biểu tình quý lạc sợ ngây người Trong mắt toát ra vẻ khó thể tin Bởi vì khi hắn nhìn thấy Chiếc đuôi kia chỉ có chút dấu vết nho nhỏ Một mảnh vẫy tự hồ bong ra Nhưng không hề chứng kiến chút vết máu Một kích toàn lực của hắn thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự của con yêu thú kia Làm Trong lòng quý lạc không nhịn được kinh hãi như vậy làm sao mà đánh Sưu Không hề có chút do dự quý lạc xoay người muốn bỏ chạy hóng Đúng lúc này như cảm thụ được ý nghĩ của quý lạc Con yêu thú đập tới Thân thể khổng lồ nháy mắt bao phủ cả quý lạc đang kinh hồn tán đảm. Ngăn chặn đường đi của hắn. Đường biến thái như vậy có được hay không? Trong lòng quý lạc sợ hãi, đôi mắt đỏ đậm cắn răng bổ thẳng một đao vào đầu yêu thú. Trong hư không, loan đao nổi lên quang mang sáng lạng, rậm rạc như mưa đánh úp về phía đôi mắt toản địa giáp. Chỉ cần con yêu thú này vì bảo hộ đôi mắt của mình mà tránh né ta có thể lợi dụng cơ hội chạy khỏi nơi đây. Trong lòng quý lạc nghĩ thầm. Đều do tiểu tử thối kia. Lại làm cho ta lâm vào hoàn cảnh như vậy. Đáng tiếc hắn đã chết trong miệng yêu thú này. Nếu không bị ta bắt được phải bầm thây vạn đoạn mới giải được mối hận trong lòng của ta. Trong lòng quý lạc vô cùng phẫn nộ Nhưng một màn khiến hắn kinh ngạc lại xảy ra Yêu thú kia không hề tránh né Chỉ nhắm mắt lại Thương Chiến đao của quý lạc bổ lên mí mắt toản địa giáp Giống như bộ trúng tấm sắt Phát ra tiếng vang chói tai Thậm chí còn có hoa lửa lóng ra Nhưng vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của con yêu thú Cái gì? Diễn cảm quý lạc động lại trong đôi mắt hiện lên tia tuyệt vọng cùng khủng bố. Phanh! Ngay sau đó, Móng vuốt sắc bén của toản địa giáp trực tiếp chụp trúng bụng của hắn. Nguyên lực phòng ngự bị móng vuốt đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Móng vuốt băng sương trực tiếp xé rách vết thương thật lớn trên bụng hắn. Phốc! Quý lạc nặng nề ngã nhào xuống đất máu tươi cùng nội tạng không ngừng tuôn ra, toàn thân run rẩy, khó môi tràn máu, thần thái đồng tử dần dần ám đạm, tràn ngập vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .fiz. sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio .fiz. chương hai trăm linh sáu đại thu hoạch. Vốn lấy thực lực của hắn nếu đối chiến với con yêu thú này tuy rằng vẫn có thể tử vong. Nhưng ít nhất còn có thể kiên trì một lát. Đáng tiếc hắn tự cho rằng mình có trí tuệ của nhân loại. Cuối cùng thông minh bị thông minh hại. Chỉ hai hiệp bản thân đã trọng thương. Sắp chết. Ta là phó đoàn trưởng huyết ma mã tạc đoàn. Nhị phẩm luyện dược sư. Ta còn có nhân sinh thật tốt chưa hưởng thụ. Bây giờ chết trong tay con yêu thú tam tinh này. Ta không cam lòng. Không cam lòng a Cảm giác được lực lượng trong cơ thể dần biến mất. Trong lòng quý lạc tràn ngập hối hận cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này hắn hối hận không trực tiếp giết chết lâm tiêu. Đuổi theo hắn trêu đùa tra tấn. Nếu không bản thân tuyệt đối sẽ không chết ở nơi này. Hoa hoa! Trong ánh mắt của hắn, Con yêu thú khủng bố giữ tận chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Nắm lấy thân thể hắn. Chậm rãi kéo vào cửa động tối đen sâu thẳng kia. Không ta không muốn chết không muốn chết. Trong lòng quý lạc tuyệt vọng hò hét. Hắn muốn giải du nhưng không còn chút khí lực Chỉ cảm thấy đau đớn truyền vào đầu óc Thống khổ không thôi Không biết qua bao lâu Quý lạc bị con yêu thú khủng bố kéo vào tận sâu trong huyệt động tối tăm Bên trong có một thạch thất khổng lồ Tự hồ mới đào móc đi ra Lại không dơ giấy bẩn thiểu Vô cùng sạch sẽ Đây là Đột nhiên hai mắt hắn trợn tròn Trong tầm mắt của hắn Tiểu tử bị hắn đuổi giết đang ngồi khoan chân bên trong Diễn cảm bình thản Sao lại thế này? Trong đầu quý lạc chấn chạy lệnh Hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ Trong ánh mắt kinh sợ của quý lạc Lâm tiêu đột nhiên mở mắt ra Thương Hắn chậm rãi đi tới trước mặt quý lạc. Khó môi lộ ra tia tươi cười trào phúng. Chiến đao sáng lên một đạo quang mang. Lướt qua đầu quý lạc. Ngươi! Quý lạc trừng lớn hai mắt, đầu lâu mang theo vẻ khiếp sợ phóng lên cao, lăn lộn vài vòng trên mặt đất không còn tiếng động. Đến chết, hai mắt quý lạc vẫn mở thật lớn, chết không nhắm mắt. Hừ! Lâm tiêu hừ lạnh một tiếng thở phào một hơi. Khủ khủ, khó môi lâm tiêu tuôn ra máu tươi. Bất chấp xử lý thi thể quý lạc, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thuốc chữa thương. Lúc trước bị quý lạc đổi giết, hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải lúc ở sơn cốt hắn điều khiển phân thân toản địa giáp đi đến gần nơi này. Chỉ sợ hôm nay hắn phải chết ở đây. Công hiệu thuốc chữa thương thật cường đại, nguyên lực vận chuyển vài vòng, thương thế trên người hắn chậm rãi khép lại. Sắc trời bắt đầu tối, màn đêm buông xuống trong huyệt động lâm tiêu chợt mở mắt thở mạnh một hơi dài. Trải qua vài giờ an dưỡng. Thương thế trên người hắn đã cải thiện thật lớn. Một ít vết thương nhỏ đã khép lại. Một ít vết thương nặng còn phải chờ thêm vài ngày điều dưỡng mới có thể chữa khỏi. Phân thân toản địa giáp cùng bản tôn không thể đồng thời hành động. Nếu không cùng nhau liên hợp ta cũng có thể vết thẳng vào hang ổ của huyết ma mã tặc đoàn. Lâm tiêu lắc đầu. Hắn biết ý nghĩ này của mình thuần túy là vọng tưởng. Lần này thật sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa đã chết. Cẩn thận hồi tưởng hết thảy chuyện xảy ra ban ngày cho tới giờ khắc này trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Để ta xem thử trên người Quý Lạc kia còn có đồ vật gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tiêu đi tới trước thi thể Quý Lạc cẩn thận tìm kiếm đều là một ít đen dược lâm tiêu cẩn thận phân biệt hai mắt không khỏi trường thẳng đây là nhị phẩm ngưng nguyên đen nhị phẩm liệu thương đen nhị phẩm nguyên khí đen còn có tam phẩm nguyên khí đen ông cái gì đen dược huyết sắc này mùi vị này chẳng lẽ là tam phẩm huyết ma đen nhìn đen dược trước mắt lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm Trên người quý lạc kia không ngờ toàn là đan dược nhị phẩm. Thậm chí còn có một bình tam phẩm. Lại không có một bình nhất phẩm nào. Đặc biệt có một viên huyết sắc đan dược trong một bình ngọc làm cho hắn thật sự giật mình. Tam phẩm huyết ma đan. Đây là một loại đan dược kiếp thiết tiềm năng của võ giả. Một khi sử dụng ở trong thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp đôi. Hữu hiệu đối với võ giả tam chuyển. Nhưng với cường giả hóa phạm cảnh công hiệu không lớn. Vẫn có thể gia tăng 50% sức chiến đấu của hóa phạm cảnh sơ kỳ Nhưng tác dụng phụ của huyết ma đang thật rõ ràng. Một khi dược hiệu đã qua, nhẹ thì trọng thương, nặng sẽ phế võ công. Quý lạc này đúng là ngu ngốc, có nhiều đan dược như vậy lúc chiến đấu lại không sử dụng. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Hắn làm sao biết được vì tác dụng phụ của huyết ma đang quá lớn. Ban đầu quý lạc không muốn dùng. Nhưng chờ khi hắn muốn dùng thì đã bị toản địa giáp đánh trọng thương không còn sức lực. Hơn nửa phần bụng bị xé mở. Đừng nói là tam phẩm huyết ma đan. Dù là đan dược cao cấp tới đâu cũng không hề hiệu quả. Ngoài trừ thật nhiều đan dược, Lâm Tiêu còn tìm được một ít ngân phiếu, ước chừng 7-8 vạn lượng. Điều này cũng không cấp cho hắn bao nhiêu vui mừng. 7-8 vạn lượng đối với nhị phẩm luyện dược sư mà nói ngược lại là hơi ít. Ân! Còn có một quyển bí kịch. Đây là... Cuối cùng Lâm Tiêu tìm được một quyển bí tịch. Vừa nhìn thấy dòng chữ trên bìa sách hai mắt hắn trợn tròn. Toát ra khiếp sợ lẫn hưng phấn. Đồng thời trái tim nhảy lên. Máu huyết sôi trào. Đây chính là khống thần quyết. Khống thần quyết. Là bí tịch mà quý lạc khống chế ba mảnh ô quan kia. Nếu ta có thể tu luyện thành công. Thực lực của ta sẽ gia tăng thật lớn Vừa nghĩ tới mình có thể xa xa khống chế phi toa công kích Trong lòng lâm tiêu vô cùng kiếp động Bí tịch đặt ở ngực quý lạc Cũng may toản địa giáp không đánh trúng ngực Nếu không chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ Lâm tiêu khẩn cấp mở quyển sách ra xem Khống thần quyết Bí pháp tu luyện tinh thần lực Võ giả lấy nguyên lực ngự khí Dược sư lấy tinh thần khống vật Hiệu quả như nhau Vốn là thiên địa tạo hóa Mở ra khống thần quyết Một dòng văn tự hiện vào trong mắt Lâm Tiêu Quyển khống thần quyết này không ngờ là một bí pháp tu luyện tinh thần lực cho luyện dược sư Lâm Tiêu thoáng giật mình Bí pháp cùng công pháp Vũ kỷ có khác nhau, vốn là một loại phương thức tu luyện độc đáo, khó khăn cực cao, còn cao hơn công pháp cùng vũ kỷ, nhưng hiệu quả vô cùng kinh người, tương đương như bí kỷ của vũ kỷ. Nguyên lai quý lạc khống chế ba đạo ô quan gọi là ô nguyên toa, là một loại vũ khí do tài liệu trân quý huyền thiết. Tinh thiết cùng nguyên tinh luyện chế mà thành Mà tài liệu trọng yếu nhất là tinh nguyên niệm thạch Tài liệu bình thường tuy rằng cũng có thể khống chế cùng chịu tải Nhưng không thể đem tinh thần lực phát huy hoàn toàn Chỉ khi nào trộn lẫn tinh nguyên niệm thạch thì ô nguyên toa mới có thể thao tác hoàn mỹ Còn có công hiệu phá khai nguyên lực thật kỳ lạ Xuất hữu nhập thần không gì so sánh được Nhìn kỹ nội dung khống thần quyết Trong lòng lâm tiêu cảm thán, Thật sự khâm phục vị cường giả sáng tạo ra bí pháp khống thần quyết này Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 207 Sơn Cốt Thần Bí Ngoài trừ những nội dung tu luyện phức tạp, Khống thần quyết còn có một yêu cầu Chính là cấp bậc tinh thần lực của luyện dược sư phải đạt tới nhất phẩm mới có thể tu luyện Nếu không không thể làm được Ta còn phải cảm tạ quý lạc nếu không nhờ hắn tinh thần lực của ta không thể đột phá tới nhất phẩm Lâm tiêu lẩm bẩm Nhanh chóng đi ra huyệt động tìm kiếm. Một lát sau hắn tìm được ba mảnh ô nguyên toa bị toản điểm giáp đánh ghim vào dưới khối nham thạch gần đó. Đi trở vào huyệt động. Lâm tiêu cẩn thận đánh giá ô nguyên toa. Vật này không lớn. Mỗi mảnh chỉ chừng hai ngón tay. Dài nửa bàn tay. Hai đầu nhọn. Ở giữa tròn dẹp hai mặt có bốn rãnh ngắn ngủm, bốn phía vô cùng sắc bén, tản ra quang mang u lãng, vừa nhìn vào có cảm giác khó chịu, thật sự là hung khí chân chính, tài liệu tạo ra ô nguyên toa quá mức sang quý, hơn nữa vô cùng thư thớt, quý lạc tìm kiếm đã lâu mới tạo ra được ba mảnh này, Hơn nữa quan trọng hơn chính là muốn tu luyện khống thần quyết vô cùng gian nan Với thực lực nhị phẩm luyện dược sư của hắn, khống chế ba mảnh ô nguyên toa đã là cực hạn. Nếu có thêm một mảnh chẳng những lực lượng suy giảm, khó thể khống chế, ngược lại giảm thấp uy lực. Khống thần quyết có thể dùng làm thủ đoạn giết địch âm thầm, Dùng đánh lén quả thật vô cùng thiết hợp. Lâm tiêu vui sướng, đặt ba mảnh ô nguyên toa xuống đất khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Lâm tiêu tu luyện công pháp trụ cột tinh thần lực tinh nguyên quyết. Vài giờ sau, tinh thần lực hắn đã được bổ sung. Đạt tới nhất phẩm hắn cảm giác mình khống chế tinh thần lực càng thêm xuyên thấu. Càng thêm tự nhiên. Lâm tiêu khống chế tinh thần lực kéo dài cuốn quanh một mảnh ô nguyên toa dưới đất. Nhiều lần thất bại, hắn vẫn không nản lòng, không ngừng lặp đi lặp lại thử nghiệm, vô cùng siêng năng. Rốt cục hơn một canh giờ sau. Tinh thần lực của hắn rất nhanh hình thành phù văn trong hư không. Cuối cùng nháy mắt dung nhập vào ô nguyên toa. Thành! ánh mắt lâm tiêu sáng ngời. lên. hai mắt hắn ngưng thần nhìn ô nguyên toa khoét tay. ô nguyên toa cấp tốc run rẩy lên. bá một tiếng trôi nổi trước mặt hắn. thân toa run run. giống như có sợi tơ vô hình kéo tới. đây. lâm tiêu ngưng thần chăm chú, đột nhiên vung tay lên. hưu. Ô nguyên toa nháy mắt hóa thành một đạo ô quan bắn ra, ghim thẳng lên vách đá trước mặt, xuyên vào vách mấy tấc. Lực đạo này nếu đột ngột đánh ra, chỉ sợ phải nháy mắt đâm thủng một vỏ giả nhị chuyển. Nhìn thấy một màn này. Trong lòng lâm tiêu cảm giác nghĩ lại mà sợ. Uy lực ô nguyên toa quá mạnh mẽ. Với tinh thần lực nhất phẩm của hắn điều khiển nó nếu cẩn thận một ít chỉ sợ có thể giết được vài vỏ giả nhị chuyển. Cũng may quý lạc chưa hoàn toàn thông suốt khốn thần quyết. Mỗi lần ra chiêu đều bị hắn dùng tinh thần lực phản kháng. Nếu không căn bản không có được khả năng chống cự công kích của tên kia. Quả nhiên là phúc không phải họ, là họ tránh không khỏi. Nếu không bị quý lạc đổi giết ta cũng sẽ không có được khống thần quyết cường đại. Trong lòng hắn cảm khái không thôi. Khống thần quyết tu luyện thật khó khăn, suốt vài ngày hắn đắm chìm trong việc tu luyện môn bí pháp này. Đương nhiên ngoài trừ luyện khống thần quyết, Lâm Tiêu vẫn tu luyện nguyên lực. Lấy được không ít đen dược hắn có thể đem ra sử dụng. Dần dần tăng cường lên khả năng dự trữ nguyên khí trong cơ thể. Năm ngày sau lâm tiêu đã có thể dùng tinh thần lực nhất phẩm khống chế ba mảnh ô ô nguyên toa. Nhưng huy lực yếu hơn thao tác một mảnh không ít. Nhưng ba mảnh cũng có chỗ đáng sợ của nó. Trong quá trình công kích đồng loạt đánh ra sẽ làm điệp thủ không kịp phản ứng cùng ngăn cản. Nhưng trải qua cuộc chiến với quý lạc, Lâm Tiêu đã hiểu rõ nhược điểm của khống thần quyết. Dùng ô nguyên toa đối phó võ giả bình thường còn được, nhưng muốn đối phó luyện dược sư cường đại, đối phương hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực tiến hành cản trở. Sau vài ngày tu luyện, Lâm Tiêu thỉnh thoảng đi vào rừng liệp sát yêu thú không ngừng thí luyện uy lực của ô nguyên toa. Trong quá trình thử nghiệm, hắn từng gặp được thành viên huyết ma mã tạp đoàn. Bọn hắn không ngừng tuần tra khắp nơi trong rừng. Tự hồ đang tìm kiếm gì đó, vì không muốn kinh động bọn hắn. Lâm tiêu cũng không ra tay mà cẩn thận tránh né sự tìm kiếm của bọn họ. Lâm tiêu không biết bởi vì mình rất chết quý lạc. Làm đoàn trưởng huyết ma mã tạc đoàn phẫn nộ. Phát động toàn bộ mã tạc đoàn tìm kiếm tung tích của quý lạc. Một ít đội ngũ võ giả đang làm nhiệm vụ ở gần đó cũng liên tục gặp hại. Đã có vài đội ngũ bị bọn chúng tiêu diệt. Tin tức truyền về Tân Vệ Thành. Không ít võ giả kết bạn cùng nhau đi vào rừng tìm kiếm tung tích mã tạc đoàn. Nhờ vậy bọn hắn mới thu liễm lại. Lặng im không dám tiếp tục hoàn hành. Nhóm hái thuốc của Doãn gia cùng mấy người thần phi an toàn quay về Tân Vệ Thành. Biết được sự tồn tại của dược cốt. Doãn gia cùng cử long bảo hai ngày sau trực tiếp phái ra thật nhiều cao thủ đi dược cốt. Chỉ tiếc khi họ tới nơi đó đã trốn rỗng. Linh dược bị hái sạch không còn. Thậm chí không còn một gốc thảo dược bình thường nào lưu lại Doãn gia cùng cử Long bảo tìm kiếm suốt mấy ngày Nhưng cuối cùng đành thất vọng mà về Đồng thời tin tức lâm tiêu chưa quay lại đã truyền tới võ điện Sau khi biết được lâm tiêu vì ngăn chặn huyết ma mã tập đoàn Cho đội ngũ doãn gia có thời gian chạy về thành Trong lòng nhóm người phí thần trữ thật lo lắng Ở trong võ điện chờ đợi Lâm Tiêu trở về. Nhưng thời gian trôi qua suốt nửa tháng vẫn không thấy Lâm Tiêu quay về giao tiếp nhiệm vụ. Điều này làm nhóm người trữ vĩ thần vô cùng lo lắng. Phái không ít đệ tử vào liên vân sơn mạch tìm kiếm. Hơn nửa tin tức cũng bị võ điện che giấu. Không báo về cho Lâm gia. Trong lúc mọi người đang lo lắng không thôi, bên trong huyệt động sâu thẳm, Lâm Tiêu đang khổ luyện khốn thần quyết. Âm âm âm! Trong huyệt động, ba đạo ô quan xoay quanh thân thể Lâm Tiêu. Nhẹ nhàng rung động tản ra quanh mang u lãnh. Vô cùng linh hoạt, nhẹ như chim yến. Đột nhiên Lâm Tiêu vung lên tay trái trong tay bắn ra sáu cục đá nhỏ. Đồng thời tay phải chỉ huy ô nguyên toa bắn ra. Đây, lâm tiêu quát khẽ một tiếng, ba đạo ô quang nhanh như chết bắn về phía sáu cục đá nhỏ. Hư hư hư Ba đạo ô quang tốc độ cực nhanh. Nháy mắt đánh trúng ba cục đá. Đồng thời theo sự khống chế của lâm tiêu chuyển biến phân biệt bắn về phương hướng bất đồng. Đánh nát thêm ba cục đá khác. Tốc độ không chút suy giảm xuyên vào bên trong vách đá. Hô! Lâm tiêu thở vào một hơi trên mặt lộ vẻ vui sướng. Về! Lâm tiêu vung tay lên, ba mảnh ô nguyên toa nháy mắt hóa thành ba đạo ô quan bay ngược vào trong tay áo của hắn biến mất. Trải qua hai mươi ngày khổ luyện. Rốt cục đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp khống chế ô nguyên toa trong tay. Hiện tại việc duy nhất cần làm chính là gia tăng cường độ tinh thần lực của mình. Tinh thần lực càng mạnh. Quy lực ô nguyên toa càng lớn. Trong lòng hắn tự nhủ thầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 208 Cổ Thành Dưới Lòng Đất Một, hai mươi ngày tu luyện cũng làm nguyên lực trong cơ thể hắn càng hùng hậu, đạt tới nhị chuyển đỉnh phong. Mình cũng đã liệt lãm hơn một tháng rồi. Tới lúc nên quay về giao tiếp nhiệm vụ. Nhưng đầu của ngâu ưng còn bị mình bỏ trong huyệt động kia. Phải đi lấy mới được. Ngoài trừ nhiệm vụ đuổi giết ngâu ưng. Còn có nhiệm vụ bảo hộ đội ngũ doãn gia cũng cần giai tiếp. Hơn nữa đem tin tức trú địa của huyết ma mã tập đoàn giao cho võ điện. Cho các sư huynh đi tiêu diệt bọn chúng. Đây, không hề có chút do dự, hắn thu thập đồ vật liền phóng nhanh tới huyệt động chân chính của toản địa giáp.